Tác phẩm Tr trường sinh của tác giả phong ngự Kiửu Thu truyện do nhóm đạo hữu tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em bobbina qua giọng đọc MC sở Nguyên các bạn thân mến trong tập trước trường sinh đã thành công đánh cháo kiểu Châu Long mạch địa đồ với đám người nông doanh đồng thời cũng đã xác định được đại khái vị trí của Kim Long cùng thập nhị địa chi trước mắt Chưa rõ kế sách thay đào đổi mận có hiệu quả hay không Nhưng tạm thời trường sinh sẽ có thêm thời gian để lo vấn đề quốc hố Cũng như tìm người kế nhiệm khi rời khỏi Trường An Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh chương 252 Đối nhân xử thế Ngay từ lúc trường sinh đóng lại cửa phòng Cân nhắc địa đồ Ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân Tiếng bước chân của đám người đại đầu Trường sinh có thể nghe được Nhưng người tới lại không phải là đám người đại đầu Phát giác ra được có người đi đến Trường sinh liền thu hồi địa đồ Ngoài phòng lập tức chuyển đến thanh âm thông báo Đại nhân Lại bộ thượng thư sử đại nhân cầu kiến. Nghe được nha dịch thông báo, trường sinh đứng dậy mở cửa phòng, cùng nha dịch đi ra ngoài cửa lớn nhanh đón. Nhập sĩ làm quan, không tránh khỏi cùng đồng liêu liên hệ. Trường sinh cùng với triều thần kết giao cũng không nhiều. Tới phẩm cấp của hắn, quan viên bình thường đã không dám tùy ý quấy giày chèo giao. Cũng chỉ có đồng cấp quan viên mới có thể Đến nhà đàm thoại Lại bộ thượng thư Tên là Sử Lâm Vân Là một nam tử trung niên Ăn nói có ý tứ Bất quá Ăn nói có ý tứ Cũng phải là nhìn đối với người nào Thời điểm nói chuyện với trường sinh Sử thượng thư vẫn rất khách khí Thứ nhất Trường sinh tuổi trẻ tài cao Quyền cao chức trọng Thứ hai Hắn rất bội phục Sự chính trực và quả cảm của trường sinh Thời điểm trường sinh diệt trừ im đả và tại Tế Châu nghiêm trị tham quan hắn đều có chút đồng ý. Sử thượng thư đến đồng thời cũng không phải là công sự chỉ là đơn thuần bái phỏng. Bất quá đây cũng chỉ là thuyết pháp của sử thượng thư. Kỳ thực hắn tới vẫn là có việc chỉ bất quá không tiện nói thẳng ra. Trước khi nói chính sự vẫn phải cần thiết hàn huyên và triện phiếm Trường sinh đối với sự thượng thư Ấn tượng cũng không tệ lắm Kẻ này chủ chính lại bộ Có chút thanh liêm Tăng thêm trước đây vì an trí ba đồ lỗ Đem Tô Bình Thố Điều đến Tô Châu nhậm chức Đối với việc này Sự thượng thư cũng không có bác mặt mũi của hắn Triều đình muốn chỉnh đốn lại trị Đây là sự tình Mọi người đều biết Lại bộ chủ quản quan viên bổ nhiệm Chỉnh đốn lại trị Khẳng định sẽ cùng với lại bộ Phát sinh quan hệ Trước đây ngự sử đài phái ra tuần tra sứ Đã đem châu quận lại trị tình huống Thăm dò rõ ràng Lúc này Đã bắt đầu phái ra ngựa sử Mang theo bổ khoái và cấm quân Đi các địa phương bắt người thu lưới Quan trường có một đặc điểm rất lớn Tất cả lớn nhỏ Gần trăm vạn quan viên Nhìn như không có gì liên quan Kỳ thực Ở giữa vẫn có thiên ti vạn lũ quan hệ Quan trường liền tựa như một cây đại thủ Dễ cây lớn cũng chỉ có mấy đầu Mà mỗi đầu dễ đại thụ đều sẽ diễn sinh một chút dễ nhỏ Dễ nhỏ lại diễn sinh ra dễ cây nhỏ hơn Sử thượng thư cũng là có đệ tử môn sinh Trường sinh lần này cần bắt quan viên có mấy cái Là quan hệ với hắn không ít Sử thượng thư là đến để dò xét trường sinh Mục đích cuối cùng là tự nhiên vì quanh co bảo toàn. Người trẻ tuổi cùng người trung niên phong cách làm việc không giống nhau cho lắm. Người trẻ tuổi làm sự tình càng trực tiếp, không quá ưa thích vòng quanh. Biết được sự tượng thư ý đồ đến. Trường sinh liền đen danh sách quan viên mang tội, sắp điều tra, mang ra để sự tượng thư lựa ra những người cần phải bảo toàn. Đối với cách làm của trường sinh Sự thượng thư có chút cảm kích Bất quá Hắn cũng không phải là phi thường ngoài ý muốn Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trường sinh trước đây thiếu hắn một cái ân tình Trên quan trường Đều là dùng ân tình Để đổi lấy ân tình Đây vốn là quy củ Sự thượng thư chọn ra 7 người Hắn cũng rất hiểu quy củ Biết trường sinh chỉnh đốn lại chị Đồng thời còn gánh vác gom góp Thuế ruộng nhiệm vụ Chủ động đưa ra những quan viên này Điều chuyển ngang hàng Hoặc là hạ xuống điều nhiệm một chút Quan chức nhàn tảng Tay không đi nhậm chức Sở hữu tham nhũng đoàn được đều lưu lại Đối với cách làm của sự tượng thư Trường sinh biểu thị đồng ý Làm như vậy Không thể nghi ngờ là Làm việc thiên tư trái pháp luật Nhưng hắn vô cùng rõ ràng Tất cả thất phẩm trở lên quan viên Cơ hồ đều có lớn nhỏ vấn đề Nếu quả thực lấy công việc làm trọng, liền phải tận diệt. Trình đốn lại trị lên lụy nhiều nhất chính là Ngự sử đài và Lại bộ. Bởi vì Ngự sử đài muốn bắt, sau khi bắt dẫn đến khuyết chức vụ thì Lại bộ cần phải tuyển chọn quan viên tiến hành bổ sung. Cho nên tiếp xuống, hai người liền trình đốn lại trị càng thêm cân nhắc. Trưởng sinh ý nghĩ cũng rất đơn giản, đơn thuần tham nhũng quan viên Đều có thể cho cơ hội để làm người mới Nhưng những người giết người cấp của thì không được Nhất định phải điều tra nghiêm Thấy trường sinh là loại thái độ này Sự tượng thư như chút được ánh nặng Hắn sợ nhất chính là trường sinh áp đặt Bộ phận triều đình quan viên và sở hữu quan viên địa phương Bổ nhiệm đều do lại bộ ra tay Trường sinh nếu như quả thật điều tra xử lý nghiêm khắc Tương quan trận tuyến đảo luộc Thân là lại bộ thượng thư Hắn là người luyên lị thứ nhất Kỳ thực Trường sinh cũng nghĩ áp đặt Cũng nghĩ điều tra xử lý nghiêm khắc Nhưng hắn biết rõ Triều đình tình cảnh trước mắt Vốn là loạn trong giặc ngoài Bấp bênh điều linh Mình lại đến nơi bắt người Gây ra lòng người bàng hoàng Gà bay chó chạy Sợ là sẽ phát sinh biến cố Còn nữa Tham nhũng không nhất định, sẽ không chấp chính. Thật đem những tham quan này toàn bộ bắt lại. Đổi chút quan mới tiền nhiệm, không có chút nào kinh nghiệm. Chỉ có một lời nhiệt tình, xử lý chính phụ, không có kết cấu gì, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Cùng với lúc, đàm thoại với sự thượng thư, trường sinh đột nhiên trong lòng bỗng run lên. Sự tượng thư không biết trường sinh như mày là bởi vì thể nội linh khí phát sinh biến hóa. Đã tấn thân Xanh đậm đại đồng Chỉ coi hắn là đột nhiên như mày Là bởi vì hắn đối với hai người đang thương nghị Tây Châu Thứ Sử Có nhiều phản cảm Lập tức thay đổi câu chuyện Chỉ nói kẻ này sở tác sở vi Quá mức làm càn Nhất định phải điều tra xử lý nghiêm khắc Quan trường chính là như vậy Tiền đồ của quan viên phía dưới Thậm chí là sinh tử Chỉ là một ý niệm Của người thân cư cao vị Đây cũng là sự đáng sợ của quan trường Hơn người một bậc Vinh mặt hất hàm sai khiến Đồng thời muốn thường xuyên nơm nớp lo sợ Ổn định mà thân cận Quan hệ đơn giản có hai loại Một là cùng chung chí hướng Cùng chung lợi ích Hai là thông đồng làm bệnh Lẫn nhau bắt lấy nhược điểm Sự tượng thư Sở dĩ dám đến nhà cầu tình Đơn giản là thông qua một chuyện Của Tô Bình Thố Phát hiện trường sinh cũng không phải là tiết diện vô tư Vẫn rất coi trọng ân tình Sự tượng thư bảo toàn đám đệ tử Cũng là tại trường sinh lưu lại nhược điểm Trường sinh cũng liền không cần chén lấp tị húy Chỉ nói tân nhiệm hộ bộ là độ ti lăng trung ngô vũ sinh rất có tài năng Lại bộ có thể chú ý nhiều hơn Sự thượng thư là người thế nào Lời nói cũng không cần nói quá lộ Trưởng sinh thuận miệng nói, hắn liền ngầm hiểu Cũng không nông cạn, làm cái gì cam đoan Chỉ là nói, thuận miệng lặp lại một chút danh tự ngô phụ sinh Lấy đó để nhớ kỹ kẻ này Tiệc rượu nâng ly cạn chén Và xưng huynh gọi đệ có thể rút ngắn tình cảm Xúc tiến quan hệ, khi thực một chút tác dụng đều không có Chỉ cần đối với đối phương có hữu dụng Quan hệ tự nhiên, nước chảy thành sông Hai người trò chuyện vui vẻ Cũng không có ra ngoài ăn cơm Trực tiếp để cho đầu bếp Làm mấy thứ đồ ăn Đưa đến trong phòng của trường sinh Lại bộ và ngựa sử đài Quan hệ vô cùng mật thiết Lại bộ có thể thông qua ngựa sử đài Lưu lại quan viên mà mình muốn ủy nhiệm Cũng có thể thông qua ngựa sử đài Điều tra những quan viên ngạo mạn Mà không làm tròn trách nhiệm Mà bản thân ngựa sử đài Tuy có quyền lực đôn đốc bách quan, lại không có quyền lực bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên. Lúc cần thiết có thể thông qua lại bộ, tiến hành an bài sự tình của một số người. Tới gần canh ba, sự tưởng thư mới lên kiệu rời đi. Trường sinh trở lại hộ viện, thấy đại đầu đang ở Tây Sương Trăm Ngựa. Thấy trường sinh đưa tiễn sự thượng thư, liền thừa cơ tới hương hắn báo cáo tình huống lợi nhuận sản nghiệp của nghi Đối với lợi nhuận sản nghiệp của nghi gia, sinh xử lý phương pháp là một phần thành hai. Trong thành chừng an, tương quan lợi nhuận đại bộ phận đưa cho nội phủ. Nội phủ phụ trách là các sự vụ của hoàng cung. Đưa đến phủ, ngân lượng liền biến thành tài sản riêng của hoàng thượng. Là như vậy, không phải vì lấy lòng, chỉ là vì đền bù. Dù sao Ngày đó triều đình đã chuẩn bị xuống tay với Nghê Gia Thì tự bản thân mình đã tiễn đưa đám người Nghê Gia Ngang với việc cùng với Hoàng thượng đối nghịch Làm Hoàng thượng cảm thấy rất mất mặt Bây giờ đem sản nghiệp của Nghê Gia lợi nhuận đoạt được đưa cho Hoàng thượng Cũng có thể để cho Hoàng thượng biết hắn rất cảm kích Ngày đó Hoàng thượng không có cưỡng ép lưu lại đám người Nghê Gia Nghĩ ra có rất nhiều sản nghiệp phân tán ở bên ngoài Trường An Đều ở các đại châu phủ Bộ phận này thu nhập hắn không có tụ tập tới Trường An Mà lưu lại địa phương là như vậy cũng có thể có nhiều phương diện cân nhắc Một là Trường An chính là địa điểm thị phi Mình không có khả năng ở lâu Trường An Hai là tiền tài phân tán ở các nơi Ngày khác cần giúp trừng thiện quân đội, bổ sung quân nhu cũng có thể rảnh ràng phân phối. Nếu như đem tiền tài đều mang tới trường an, ngày khác lại hướng ngoại vận đi. Ai có thể nói được số tiền này cuối cùng là của hắn hay là của hộ bộ. Nghe xong đại đầu báo cáo, trường sinh không có lập tức nói tiếp. Đại đầu thầy thế, chỉ coi hắn đã mệt mỏi, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ một chút, trưởng sinh gọi lại đại đầu. Đại đầu nghe tiếng trở về chỗ, cầm lấy ấm trà vì trưởng sinh rót chén nước. Trưởng sinh thở dài một hơi. Ta hôm nay đi hộ bộ, cha một chút kho bộ ti sổ sách. Chất Châu và tư trâu tổn lương không có nhiều như ta dự đoán. Đại đầu biết trưởng sinh và Lý Trung Dung, Trần Luật Thu có quan hệ cho nên. Trường sinh vừa nhắc tới chất châu và thư châu Lập tức minh bạch Trường sinh vì nguyên nhân gì mà thở dài Bởi vì Lý Trung Dung và Trần Lật Thu Lúc trước từ Bình Châu Và thân châu phát binh xuôi Nam dẹp xong chất châu và thư châu Hai người sở dĩ dẫn binh xuôi Nam Chính là bởi vì Bình Châu và thân châu Lương Thảo đã hao hết Bây giờ Cách hai người đánh hạ thư châu đã có mấy tháng Trong thành Lương Thảo Chắc hẳn cũng đã tiêu hào sạch sẽ Trước mắt Chính là thời kỳ giáp hạt Các nơi đều đang xảy ra nạn đói Những châu quận khác Có triều đình cứu tế giúp đỡ Nhưng Lý Trung Dung Và Trần Lập Thu Cùng với mách tính của bốn châu kia Chỉ có thể liều chết ngạnh kháng Đại nhân Tổ châu có vựa gạo Và vải bố điển trang của nghi gia Có thể gạt ra 8 vạn 2 Đại đầu nói Tổ châu ở vào bờ nam Tới giang bắc chính là thư châu Đại đầu nói xong Trường sinh không có nói tiếp Đại đầu đoán được trường sinh đang suy nghĩ gì liền lập tức nói Ta cũng lo lắng Sẽ tiết lộ phong thanh Triều đình nếu như biết được chúng ta vụng trộm vì bọn hắn tiếp tế lương thảo Nhất định lòng nhàn sẽ giận dữ Trường sinh nói Triều đình sở dĩ không động bọn hắn Bởi vì thời cơ chưa đến Trước mắt 30 vạn tân quân đã chiêu mộ hoàn thành Bọn hắn vị trí Kết nối Nam Bắc Tân quân tổ kiến xong Triều đình khẳng định sẽ lấy bọn hắn Là khai đao đầu tiên Đúng vậy ha Cứ như vậy kéo lấy Tổng cũng không phải là biện pháp Đại đầu rất là số lo Đại nhân liền không có khả năng chiêu an hay sao Trường sinh chậm rãi lắc đầu Người cho rằng Hoàng thượng không biết Quan hệ của ta với bọn hắn hay sao Hoàng thượng nếu quả thật Nghĩ chiêu hoan bọn hắn Đã sớm cho ta có ám hiệu Đại đầu không có nói tiếp Bởi vì hắn thực sự Nghĩ không ra biện pháp khả thi trầm mặc thật lâu Trường sinh mở miệng nói Hộ bộ tiếp tới công văn Đoạn thời gian gần đây Hai bên mờ liền phát sinh bệnh hủi Người mượn cơ hội phòng dịch phát thuốc Âm thầm đi tới một chuyến thư châu Nhìn xem tình huống nơi đó Lại hỏi bọn hắn Có tính toán gì không Đại đầu gật đầu xác nhận Rồi mở miệng hỏi Đại nhân Ngài hy vọng bọn hắn làm thế nào Trường sinh lắc đầu Bọn hắn sở dĩ chậm chạp Không có động Chắc là hy vọng ta có thể từ đó hòa giải Nghĩ cách chiêu an Nhưng hoàng thượng căn bản Không có ý tứ chiêu an bọn hắn Ta cũng không có cách Người đi trước xem bọn hắn có suy nghĩ gì Được Đại đầu gật đầu Ta đi tay không hay sao Trường sinh lắc đầu Bình thân chất thư Bốn châu này đã được triều đình Phán định là lãnh địa của phản quân Nghiêm cấm các thành trí xung quanh Tới thông thương Người mang tiền cũng vô dụng Bọn hắn không thiếu tiền Thiếu chính là lương thực Lương thực chúng ta cũng có Đại đầu nói, đưa một chút qua đi, tận lực làm kín đáo một chút. Trường sinh nói, ta khi nào khởi hành? Đại đầu hỏi, ngày mai liền đi đi thôi. Trường sinh nói, được rồi, vậy ta sẽ trở về thu thập một chút. Đại đầu rời ghế đứng dậy. Trường sinh đứng dậy đưa tiễn. Chú ý an toàn, ta cũng sẽ thời gian dài, không có đi xa. Người lần này ra ngoài, ven đường... Cũng lưu ý một chút tình huống dị loại quấy phá. Trường sinh, chương 253, khí tức khác thường. Đợi đại đầu rời đi, trường sinh đóng cửa, rồi nằm ở trên giường. Mặc dù đã vào canh ba, lại tỉnh cả ngủ. Hàn rất lo lắng Lý Trung Dung và Trần Lợt Thu Bởi vì hai người đều phải gánh lấy tội danh miêu phản Có một thành ngữ gọi là tội ác tài trời Miêu phản chính là một trong thập ác Nếu như chỉ đơn thuần là miêu phản Có lẽ còn có thể được Hoàng thượng đặc xá triêu an Nhưng Trần Lợt Thu đã từng giết chết Hồng Quận Vương Cũng chính là thúc thúc của Hoàng thượng Đây cũng là lý do Hoàng thượng không thể chiêu an hắn Ngoại trừ lo lắng Trần Lật Thu và Lý Trung Dung Trường sinh còn đang vì Vũ Điển chân Cung Mà cảm thấy lo lắng Vũ Điển chân Cung Đem châm cài tóc có dấu địa đồ Giao cho hắn Để hắn có thể đem Long Mạch diễn giải đồ phổ Chân thật đánh cháo cử động lần này Ngang với việc phản bội tộc nhân của mình Trần Lật Thu và Lý Trung Dung ngày sau Đi con đường nào Vũ Điển Trân Cung Ngày sau cũng sẽ phải đi con đường nào Hừng đông về sau Đại đầu tới gặp trường sinh Chào từ biệt Lời nên nói đêm qua đã nói Trước đây Nghe ra đã từng cho trường sinh Một viên kim ấn Cũng đem kim ấn con dấu Phát cho Nghe ra sở hữu sản nghiệp Chỉ cần cầm lấy mai kim ấn này Liền có thể Từ Nghe ra trên dưới Tùy ý lãnh ngân lượng Ở bất kỳ cửa hàng nào Trường sinh đem mai cái miếng này Đem cho đại đầu Để hắn có thể phân phối tiền bạc, mễ lương Cứu tế Lý Trung Dung và Trần Lợi Thu Đưa đi đại đầu Trường sinh theo thường lệ Đi tới công đường xử lý ngự xử đài công vụ Sau giờ thìn Dương Khai trở về Chỉ nói Triều đình đã phê chuẩn thỉnh cầu của hắn Điều Cấm Quân và ngự xử đài Cùng nhau đi tới các địa phương châu quận Phá án Cấm quân sẽ tùy thời đợi mệnh Chỉ cần ngựa sử Chuẩn bị thỏa đáng Liền có thể xuất cung tùy hành Trường sinh thói quen Là xử lý xong công vụ Của Ngự sử đài Liền đi tới hộ bộ Nhưng hôm nay hắn lại không có đi tới hộ bộ Không phải là không muốn đi Mà là sau khi tan chiều Người bái phỏng tới không dứt Đến đây bái phỏng Đều là các trọng thần, thân cư cao vị Bao quát các bộ đường quan Và trung thư tỉnh Môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh Tam tỉnh quan viên Bái phỏng lý do có đủ loại Nhưng mục đích chỉ có một Đó chính là cầu tình cho quan viên địa phương Những quan viên này Sở dĩ trước đây không đến Nguyên nhân là Sử Lâm Vân Hôm qua tới cầu tình Không vấp phải trắc trở Sử Lâm Vân khẳng định cũng có bạn tốt đồng liêu Trương Tam nói cho Lý Tứ Lý Tứ nói cho Vương Ngũ Rất nhanh Đám người liền biết được Hắn là vẫn giảng ân tình Sở dĩ tụ tập mà bái phỏng Là bởi vì Hoàng thượng Đã đồng ý điều động cấm quân Cùng ngựa sử Cùng một chỗ phá hắn Nếu như không nắm chặt thời gian tới cầu tình ngự sử và cấm quân Liền muốn phải đi ra Thả mấy người Trường sinh còn dám làm chủt Nhưng đại quy mô làm việc Thiên tư trái pháp luật Thì trường sinh cũng không dám tùy ý định đoạn Bởi vì nếu như phạm vi lớn Lưu tình đổ nước Chỉnh đốn lại trị hiệu quả Khẳng định sẽ không hết nhân ý Chầm trước qua đi Quyết định dâng lên cho hoàng tượng sổ gấp Ý giản ngôn lược Nói rõ tình huống Thỉnh hoàng thượng tới định đoạn Phần thứ nhất sổ gấp viết xong Trường sinh cảm giác không ổn Lại hủy đi viết lại Không thể đơn thuần xin chỉ thị hoàng thượng Nên làm như thế nào Thân là hoàng thượng Cũng không thể nói để hắn làm việc Thiên tư trải pháp luật Để những tên quan viên bị hoạch tội Dùng tiền tiêu tai Cái này có sai lầm uy nghiêm của hoàng thượng Người tốt Cần lưu lại cho hoàng thượng tới làm Tội danh cần phải do bản thân đến cõng Viết lại tấu trương Đại khái nội dung Là trước mắt Việc khẩn cấp Chính là kiếm ngân lượng cứu tế nạn dân Cùng với bình định Những phiên chấn Đang cầm binh tự trọng Trong tình huống này Chỉnh đốn lại trị Xử lý nghiêm khắc Bất lợi cho thế cục ổn định Đối với những tội thần Đã có hối cải tâm ý Phải chăng Nên tiểu trường đại giới Ngoài vòng pháp luật khai ân Dương khai phụ trách tiến cung đưa tấu trương Rất mau Liên dẫn trở về khẩu dụ của Hoàng thượng Khanh tự cân nhắc Lời này ý tứ cũng không khó lý giải liền là chính người nhìn xem mà xử lý Mặc dù nhìn như không phải là minh xác hồi phục Kỳ thực đã biểu lộ Hoàng thượng ngầm đồng ý Mà Hoàng thượng sở dĩ ngầm đồng ý Có rất lớn nguyên nhân Là bởi vì những tội thần kia đã có tâm ý hối cải Cái gì gọi là hối cải tâm ý Ngoài miệng nói một chút khẳng định là không đủ, muốn chứng minh mình đã có tâm ý hối cải, cần phải lấy ra chút đồ vật thực tế. Nhận được hồi phục của hoàng thượng, Trừng Sinh trong lòng nắm chắc, nhưng hắn đồng thời không còn đối với những trọng thần tới đây bái phỏng hữu cầu tất ứng, mà là làm ra vẻ soạn các loại khó xử. Chỉ nói mình trước mắt đang vì lỗ hổng chẩn tai thuế rượu mà muộn, khí tức Cũng không có tinh lực đi nghiêm điều tra xử lý Chỉ cần các tội thần Thật có hối cải tâm ý Cũng không cần thiết trị tội xét nhà quan viên có thể thân cư cao vị Đều là nhân vật tinh tường Tự nhiên biết hắn có ý gì Chỉ cần biết rằng sự tình có thể có quanh co chỗ trống Liền dễ nói Nên làm cái gì Trong lòng bọn hắn đều nắm chắc Một ngày Gặp 10 tên quan viên Uống nguyên một bụng trà Tới nhập canh Suốt cuộc đã kết thúc Liền dắt hắc công tử đi ra Muốn cưỡi ngựa đi tới hộ bộ Vừa ra khỏi đại môn Liền nhìn thấy một thân ảnh Thuyết tha xuất hiện ở phía tây đầu đường Lúc này Màn đêm đã ráng lâm Chăm chú nhìn kỹ Đúng là trương mặc xa cách đã lâu Nhìn thấy trương mặc Trường sinh tức thời tim đập rộn lên Vội vàng bước nhanh nhanh đón Sư thúc Sao ngươi lại tới đây Ta ghé thăm ngươi một chút Trương mặc mỉm cười nói Trường sinh đối với trương mặc Tình cảm có chút phức tạp Trương mặc là ân nhân cứu mạng của hắn Cũng là sư thúc của hắn Nhưng lúc này Bao quát trương thiện cùng trương mặc Đã công nhận hắn Vừa nghĩ tới trước mắt Giống như thần tiên nữ tử Sẽ trở thành bạn lữ của mình Trường sinh liền trong lòng khẩn trương Lòng bắn tay đổ mồ hôi Cho dù rất cố gắng biểu hiện Dễ dàng tùy ý Biểu lộ vẫn mất tự nhiên Nói quanh con nửa ngày Biệt suốt một câu Sư bá vẫn khỏe chứ Vẫn được Trương mặc gật đầu Thời điểm hai người nói chuyện Hác công tử đi đến bên cạnh trương mặc Vảnh lên môi người Trường sinh thấy thế vội vàng đẩy nó ra Thấy trương mặc trong tay Mang theo bao phục và trường kiếm Trường sinh biết nàng vừa tới trường an Chưa có chỗ để ngủ lại vội vàng nghiêng người đưa tay Đi đi, đi vào trong nói chuyện Hai người vừa mới đi tới cổng ngự dự đài Phía đông liền có người lên tiếng triệu hoán Đại nhân Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy người lên tiếng Chính là hòa kế bộ dáng trẻ tuổi Ngay lúc Trừng sinh đang dò xét kẻ này, người trẻ tuổi bước nhanh đến gần, hướng trường sinh cúi thấp chào Đại nhân, Tống trưởng quỹ xin ngài, ở thời điểm thuận tiện, trở về một chuyến. Nghe được kẻ này lời nói, trường sinh lúc này mới nhớ tới, kẻ này là hòa kế của Thái Bình khách sạn. Lúc trước, hắn đã từng ủy thác Tống Tài xử lý mấy chuyện. Tống Tài phải tới hòa kế, đến thỉnh. Hắn là có một chuyện nào đó đã có tiến triển. Được, trưởng sinh gần đầu nói Người về trước đi Tối nay ta sẽ dành thời gian đi qua Hỏa kế gần đầu xác nhận Xoay người rời đi Đợi hỏa kế rời đi Trưởng sinh bồi tiếp chương mặt đi vào trong ngựa dự đài Trên đường hành tẩu Thuận miệng hướng chương mặt giải thích Kẻ này là hỏa kế của Thái Bình Khách Sạn Thái Bình Khách Sạn kinh doanh đã nhiều năm Góp nhặt được không ít tạo ra pháp khí Sư bá ngày đó mời tới 8 vị tử khí chân nhân Tùy hành bảo hộ 8 người nghe ra Nghe đại nhân trong lòng có cảm kích Lúc đi giao cho ta Để ta chọn lựa một chút pháp khí đưa cho chư vị chân nhân Lấy đó làm cảm tạ Những chân nhân kia từ Tây vực trở về Liền trực tiếp tiến đến Giang Nam Cùng với các người hội họp Cho nên những pháp khí kia vẫn một mực chưa kịp đưa cho bọn họ Trương mặt nghe vậy có nhiều hiếu kỳ Đều là pháp khí gì Ta cũng chưa có xem Cũng không biết Trường sinh lắc đầu nói Sư thúc, người tới cũng vừa vặn Người kiến thức rộng rãi Sau đó chúng ta cùng đi xem một chút Có thể Trương mặt gật đầu Ta ngày mai lúc rời đi Cũng liền mang theo, giao cho bọn hắn ngự giữa đài còn có khách phòng Nhưng trường sinh không có đem trương mặt Tới nơi đó Mà là mời tới hậu viện của mình Hậu viện ngoại trừ chính phòng Còn có đông xương và tây xương Tây xương được cải tạo thành chuồng ngựa Mà đông xương thì là phòng ngủ dự bị Trường sinh đem chương mặc mang vào phòng ngủ Nhóm lửa ánh đèn Chương mặc qua la quan sát một chút Sau đó đem trường kiếm và bao phục bỏ lên trên giường Trường sinh gọi tới sai dịch Mệnh cho say dịch đưa tới nước nóng Pha một bình ấm trà nóng Sau đó cùng Trương Mạc ngồi đối diện nói chuyện Đối mặt với Trương Mạc Trường sinh có nhiều khẩn trương Thật không dám nhìn thẳng Trương Mạc Trương Mạc có vẻ như cũng có chút khẩn trương Lời nói cũng không nhiều Không có lúc trước tùy ý và rảnh ràng Sau khi trải qua thời gian tẻ ngắt Trương Mạc thuận miệng hỏi Người gần đây như thế nào? Có sự tình dị thường phát sinh hay không? Ta vẫn còn có thể Trường sinh nói Vẫn là đang vận vì triều đình chủ tiền Đúng, sư thúc Ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi Cái gì? Trương mặt nghiêng đầu Trường sinh muốn thỉnh giáo trương mặt Liên quan tới long mạch đồ phổ Can hệ trọng đại Liền đi bên người của trương mặt Đang chuẩn bị thấp giọng nói chuyện Đột nhiên Phát hiện ra có một chỗ nào đó không đúng Tỉ mỉ nghĩ lại Là mùi Trương Mặc hôm nay, trên thân tại sao lại không có hương khí hoa lan? Trường Sinh, chương 254, ngươi lửa ta gạt. Trường Sinh cũng không biết Trương Mặc trên thân vì sao lại có hoa lan hương khí. Nhưng có một chút sự tình hẳn rất xác định Đó chính là cỗ hoa lan hương khí Đến từ tự thân của Trương mặc Mà không phải đến từ hoàn cảnh bên ngoài Hay là quần áo Bởi vì mặc kệ chương mặc ở đâu Cũng mặc kệ nàng mặc quần áo dạng gì Chân thân đều sẽ có nhàn nhạt, nhạt hoa lan hương khí Trong lòng nghi hoặc Liền hít sâu người Không có, không biết tại sao Chương mặc hôm nay trên người Xác thực không có cỗ Hương khí đặc thù hoa lan Trường sinh nói có chuyện muốn thỉnh giáo Trương mặt liền nhìn xem hắn chờ hắn nói chuyện thế hắn chậm chạp không có mở miệng liền mở miệng thúc dục Chuyện gì cứ nói đừng ngại Long mạch đồ phổ Chuyện này quan hệ trọng đại Trường sinh trong lòng còn có nghi vấn Liền không có đề cập việc này Mà là tạm thời đổi thành một vấn đề khác Sư thúc ta gần nhất tu tập thượng thành pháp thuật Thỉnh thần nhập thân Không đợi trường sinh nói xong Trương mặt liền khoát tay ngắt lời hắn Ta còn tưởng là chuyện gì Bởi vì cái gọi là Đại đạo vô hình Pháp thuật nhân tập Mỗi người đều có khác biệt tâm đắc Khó có thể tham khảo Từ người bên cạnh mà thông thạo được Cần phải tự mình lĩnh hội Phỏng đoán Trường sinh vốn chỉ là trong lòng có nghi hoặc Nghe được trương mặt nói lời này Chút sinh nghi trong lòng hắn Liền biến thành thật lòng nghi ngờ Hắn bắt đầu hoài nghi Trước mắt Trương Mạc Không phải là bản thân Chính là nổi lên lòng nghi ngờ Trường sinh cũng chưa từng hiển lộ thanh sắc Vâng vâng Sư Thúc nói có lý Sư Thúc ngươi có đói bự không Muốn ăn gì không Không cần làm phiền Lúc trên đường ta đã ăn xong Trương Mạc lắc đầu Rồi nâng lên chung trà Lên môi hớp trà Nhìn thấy động tác nâng chèn uống trà của chương mặt trưởng sinh lại bắt đầu hoài nghi Mình có phải là đa tâm hay không Bởi vì Trương mặt nâng chèn uống nước Động tác cùng với lúc trước Đồng thời đều giống sự thúc Tân quân quân nhu Ta đã phân phối đi xuống trưởng sinh nói Chỉ bất quá quốc khố trống rỗng Thuế ruộng không đủ Cố định nửa năm quân nhu Hộ bộ chỉ có thể xuất ra 3 tháng Còn lại những cái kia, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Không bột, khó gột nên hổ. Thật sự là làm khó ngươi. Trương mặt thuộc miệng nói. Trước mắt, tân quân đã chiêu mộ hoàn thành. Người hai vị sư huynh chiếm cứ thư châu các vùng. Người cần có chuẩn bị tâm lý. Triều đình rất có thể sẽ đem tân quân đi thu phục mấy chỗ thành trì này. Nghe trương mặt nói như vậy. Trường sinh lòng nghi ngờ liền diệt hết Nhắm mắt lắc đầu Thật lâu thở dài Đoạn thời gian gần đây Trường An có chuyện gì phát sinh hay không? Trương Mạc lại hỏi Đây là Trương Mạc lần thứ hai nói ra Vấn đề tương tự Trường sinh có ý nói ra chuyện Long mạch địa đồ Nhưng lời tới khóe miệng lại nuốt trở vào Cũng không có chuyện gì Chính là vài ngày trước Ta đem trong thành áo hương lâu tịch thu Thu được Hơn 8 triệu lượng bả Nghe thần y đâu Nàng đi Tây Vực về sau Có cho ngươi đưa tới thư hay sao Trương Mạc lại hỏi Trừng sinh nguyên bản đã không còn hoài nghi Thân phận của Trương Mạc Nhưng nghe nàng nói như vậy Trong lòng lại bắt đầu sinh nghi Bởi vì Nghe thần y là người có đạo tịch Trương Mạc thân là sư thúc Rất ít khi gọi thẳng tính danh Gọi nàng tam y tử Thời điểm chiếm đa số Gọi nàng nghe thần y Thời điểm lại chiếm thiểu số Không có Trường sinh lắc đầu Cũng không biết nàng hiện tại thế nào Trương mặt thuộc miệng nói Nghe ra đối với ngươi Cũng không tệ lắm Trước khi đi đem sở hữu sản nghiệp Đều để lại cho ngươi Đúng vậy Trừng sinh nhạy gần đầu Đúng rồi sư thúc Ngày đó ta đưa bọn hắn đi hướng Tây Ngươi và sư bá khởi hành suy Nam Chúng ta từ ngã tư đường gặp nhau Người kín đáo đưa cho nàng Một cái hộp Chính là vật gì vậy Một bộ kinh thư Lưu làm kỷ niệm Trương Mạc nói Trương Mạc lời vừa nói ra Trường sinh tức thời dùng mình Ngày đó hai người bọn họ Quả thực có trong thành gặp nhau Nhưng Trương Mạc Không có cho nghe thần y bất kỳ vật gì Hắn là cố ý hỏi như vậy Dùng cách này để xác định Thân phận của Trương Mạc Mà Trương Mạc trả lời, trực tiếp xác nhận, Trương Mạc trước mắt cũng không phải là trình cống Trương Mạc. Đã từng trải qua kinh lịch chuột yêu đêm trước đó, trường sinh đầu tiên hoài nghi trước mắt Trương Mạc chính là yêu vật huyện hóa. Bởi vì Trương Mạc xuất hiện khi trời đã tối, mà yêu tà quỷ mị, bình thường ở trong đêm ẩn hiện. Trường sinh khẩn trương tim đập nhanh còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thông qua kẻ này lúc trước Lời nói không có khó đoán Kẻ này đối với hắn Và Trương mặc tình huống hiểu rất rõ Chẳng những biết Hắn và Lý Trung Dung Trần Lập Thu là huynh đệ Thậm chí liền biết Trương mặc ngôn hành cử chỉ Đều có thể bắt chước giống như đúc Cho dù đã phát hiện ra sơ hở của đối phương Trường sinh lại không có nóng lòng vạch trần Mặc kệ làm chuyện gì Đều phải có động cơ Đối phương giả mạo Trương Mạc Tiếp cận hắn là bốc lên nguy hiểm rất lớn Hắn muốn làm rõ ràng Đối phương tại sao Muốn giả trang làm trương mặt Vì xác nhận đối phương Có phải hay không là yêu vật Huyễn hóa Trường sinh nâng mình trà lên Vì nàng châm trà Ngược lại đem chén trà đưa tới Mượn thời điểm đưa tay tiếp nhận Vô tình cố ý Đụng chạm ngón tay của nàng Chỉ là có chút đụng chạm Liền xác định Kẻ này thật đúng là người sống Cũng không phải là yêu vật huyện hóa Đã không phải là yêu vật Vậy chỉ có thể có một loại khả năng Chính là dịch dung thuật Đem chén trà đưa cho kẻ này Trường sinh rời ghế đứng dậy Sư Thúc Người đợi thêm một lát Ta để cho bọn hắn đi mua một ít quả trở về Người kia nhảnh gần đầu Trường sinh dịch chuyển khỏi ghế Xoay người cất bước Hắn cử động lần này Là đưa lưng về phía kẻ này Nếu như kẻ này giả mạo trước mặt Là để lấy tính mạng của hắn Lúc này Chính là cơ hội rất tốt Bất quá Người kia cũng không động thủ Trường sinh đi ra cửa phòng Hô sai dịch tới Mệnh cho bọn hắn ra ngoài Mua một chút trái cây điểm tâm Đợi đến lúc ngồi xuống lần nữa Trường sinh đã xác nhận Kẻ này giả mạo trước mặt Cũng không phải là vì giết hắn Kể từ đó Trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc Kẻ này mạo hiểm đến đây Đến thuật cùng là muốn làm cái gì Trưởng sinh không rõ nội tình của đối phương Cũng không dám tùy ý nói chuyện Vì không cho đối phương sinh nghi Đành phải than dài thở ngắn Giả bộ tâm sự nặng nề Người gần nhất Có phải hay không gặp được chuyện gì Người tới mở miệng hỏi Đây là lần thứ ba Kẻ này hỏi ra vấn đề tương tự Trường sinh trong nháy mắt nghĩ đến người này rất có thể là hướng về sự tình phát sinh gần đây mà tới. Bởi vì lo lắng trực tiếp đặt câu hỏi sẽ làm cho hắn sinh nghi, cho nên sẽ mới nói bóng nói gió, tiến hành dẫn đạo, ý đồ để cho hắn chủ động nói ra. Cũng không có chuyện gì phát sinh, ta chỉ là có chút lo lắng cho đám sư huynh bọn hắn. Trường sinh nói, việc này quả thực, khó giải quyết. Người tới gật đầu nói Ta hiểu rõ cách làm người của ngươi Ngươi thường mến tỉnh cũ Bọn hắn đều là sư huynh Trước khi ngươi bái nhập Long Hồ Sơn Đúng Lúc trước sư phụ của ngươi Ngoại trừ ngươi còn có mấy người đồ đệ Người tới vừa nói ra Trường sinh lập tức nhạy cảm phát giác ra được Đối phương rất có thể Là hướng về phía Vũ Điền chân Cung mà tới Vì tiến hành xác nhận Liền thuộc miệng nói Ngoại trừ ta Sư phụ lúc còn sống còn thu 4 vị đổ đệ ba nam một nữ Còn có nữ tử Người tới có vẻ như có chút ngoài ý muốn Nếu như chưa hoài nghi thân phận của người đến Người tới nói những lời này Trường sinh tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều Nhưng là hắn đã hoài nghi thân phận của đối phương Liền thời khắc treo lên 12 vạn phần tinh thần Đối phương lời vừa nói ra Hắn lập tức đoán được Đối phương là hướng về phía Vũ Điền chân Cung mà tới Đúng vậy Nàng gọi là Điền chân Cung Trường sinh nói Trước đó không lâu ta còn nhìn thấy nàng Điền chân Cung Tại sao lại có danh tựa quái như thế Người tới nói tiếp Nàng là người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Không phải là người của đường chiều chúng ta trưởng sinh nói Lần này nàng ghé trường an làm việc Ta gặp nàng Còn mời nàng ăn bữa cơm Triều đình không phải đang truy nã người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh hay sao? Nàng làm sao lại dám đến Trường An? Người tới truy vấn. Nghe được lời của người kia, trường sinh vội vàng suy nghĩ. Sớm nhất gặp được Vũ Điền chân Cung là tại nhà giam đại lý tự. Khi đó bên cạnh nàng còn có hai nam tử đông doanh đồng hành. Hai người nam tử kia khẳng định nhìn thấy hình dạng của hắn. Không lại trừ hai người đêm đó phát hiện ra hắn cố ý đổ nước. Nếu như hai người phát hiện, hắn đêm đó cố ý đổ nước. Ngày kế tiếp, liền có khả năng theo dõi Vũ Điển chân Cung. Nếu bọn hắn theo dõi Vũ Điển chân Cung, liền sẽ phát hiện Vũ Điển chân Cung đã cùng hắn có gặp mặt. Hắn có suy đoán này, cũng không phải là lo sợ không đâu. Bởi vì chuyện xảy ra đêm đó, Vũ Điển chân Cung quay đầu, đi dưới cây hòe lớn, cầm lấy châm cải tóc. Liền có một nam tử người đông doanh đi theo quan sát. Điều này nói rõ Kẻ này cực kỳ cẩn thận Lại cũng không hoàn toàn tin tưởng Vũ Điền Trân Cung Long mạch đồ phổ Đối với người đông doanh cực kỳ trọng yếu Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép Địa đồ xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào Kẻ này giả mạo trước mặt tới đây Rất có thể là vì xác nhận Trong tay bọn hắn Địa đồ chân thực Nàng là tử cứu người Trường sinh nói Việc này nói ra rất dài dòng Đoạn thời gian gần đây Triều đình đang chỉnh đốn lại trị Ngự sử đài đi các đại châu quận Phái ra tuần chân xứ Ngự sử đài bổ khoái không đủ dùng Vài ngày trước Ta liền đi đại lý tự Trên tiệc diệu Dương Tốc Quân có nói rằng Đại lý tự đang lùng bắt người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Ta lo lắng nàng cũng đang bị bắt Liền cùng hắn đi phòng giam nữ để nhìn Ai ngờ gặp được thích khách cướp ngục Cướp ngục tổng cộng có 3 người Điển chân cung Chính là một người trong số đó Trường sinh nói đấy chỗ này Hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Đêm đó ta cảm giác được Nữ tử kia có điểm giống nàng Cũng không dám xác nhận Liền chưa bắt lại bọn hắn Kết quả ngày kế tiếp Điền chân cung vậy mà tìm tới ta Ta hỏi nàng vì sao cướp mục cứu người Nàng cũng không nói Ta cũng chưa từng truy tới cùng Liền mời nàng ăn bữa cơm Sau đó ta nghe dư nhất nói đem đó bọn hắn lại lần nữa xâm nhập đại lý tự đậy đại... lại lần nữa xâm nhập đại lý tự lao ngục, bất quá cũng không thể đem người đưa đi. "Dư nhất là ai?" người tới hỏi. "Một vị Nico, vốn là đại lý tự bổ khoái." Trường Sinh nói. "Ngày đó đại lý tự từng phái nàng điều tra Hồng Quận Vương gặp chuyện. Nàng tra được việc này cùng ta có liên quan, nhưng lại chưa từng báo cáo." Về sau, ta đắc thế Liền đem nàng điều tới ngự sử đài Nàng quen mét cũ Đều tại đại lý tự Thường xuyên trở về Chuyện xảy ra đêm đó Đúng lúc nàng đang đi tìm Trương Tử Nghiêm Ôn chuyện Không phải tộc ta Trong lòng át có nghĩ khác Vị sư tỉ này của ngươi Bất chấp vương pháp Cướp mục đã thương người Ngươi muốn cùng nàng giữ một khoảng cách Người tới khuyên bảo Kỳ thật nàng căn bản Cũng không cần cướp mục Trường sinh nói Nếu như nàng nói thật với ta Ta trực tiếp nên có thể để cho đại lý tự thả người Bên cạnh xâm phạm biên giới Chính là đông doanh lãng nhân Cũng không phải là những vị đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Triều đình bắt bọn họ Kỳ thật cũng không có đạo lý gì Người tới chậm rãi cực đầu Nhưng vào lúc này Bên ngoài có người thông báo Có tam ti quan viên cầu kiến Nghe được thông báo Trường sinh xoay người Nhìn về phía người tới Chỉnh đốn lại chị Muốn bắt không ít quan viên Mấy ngày nay Luôn có người tới nhà cầu tình Sư túc ngươi ngồi tạm một lát Ta đi cùng hắn gặp mặt Người tới gật đầu Đi thôi Trường sinh mở cửa mà ra Đi tới bên ngoài như chút được ánh nặng Hắn rất may mắn có người Ở thời điểm này tới cầu kiến hắn Bởi vì hắn cần thời gian Để suy nghĩ chi tiết Đại đầu lúc trước đã được hắn phái đi xa Chắc là nhận lấy đại đầu ủy thác Dương Khai đang chuẩn bị Đến hậu viện giúp hắn chăm ngựa Hai người từ trong lối nhỏ Đụng nhau Trường sinh quay đầu nhìn thoáng qua Xác định người kia không có theo tới Liền hướng Dương Khai thấp giọng nói Người lập tức đi một chuyến Thái Bình khách sạn Tìm lầu 3 trưởng quỹ tống tài Để hắn chuẩn bị Tám cái đạo gia pháp khí lâu năm tuyệt đối đừng chuẩn bị quá tốt, đem cho đám người cái mang dùng. Dương Khai nhành đầu, xoay người rời đi. Trưởng Sinh đi tới đại đường, cùng tam vị quan viên nói chuyện. Đối phương nói cái gì, hắn đều không để trong lòng, trong đầu một mực cân nhắc châm trước. Kẻ này không thể nghi ngờ là người đông doanh phải tới xác nhận hắn có biết chuyện long mạch đô phủ hay không. Nếu như đem kẻ này bắt lại, đối phương liền có thể đoán được long mạch địa đồ. Đã bị tiết lộ Vũ Điển chân cung ngay lập tức Sẽ thân hãm hiểm cảnh Kẻ này không thể bắt Cũng không thể giết Cần phải làm cho nàng toàn thân trở ra Cũng không thể để nàng tay không trở về Đến làm cho nàng Lấy đi tạm cái đạo gia pháp khí Bởi vì lúc trước Kẻ này đã từng ra ý Thuận tiện đem pháp khí Mang cho đám người hộ tống nghe ra Làm rõ suy nghĩ Trừng sinh đuổi đi tam ti quan viên trở lại chu sân phòng gặp người tới